Anh nhวย người ra trước, hôn nhẹ lên môi tôi, khiến tôi choáng váng, ruột như tắt lại vì cái chạm xúc động bất ngờ của môi anh. Tôi thích bộ đai này, anh thì thào vào tai tôi. "Hả?" Anh ngồi xuống cạnh tôi, tự cài khóa an toàn cho mình, rồi bắt đầu một công đoạn kiểm tra, xoay, bật tắt nút và công tắc, từ mớ chật đồ các thể loại công tơ, đèn, nút rối giám trước mặt tôi. những tia sáng nhỏ nhấp nháy rồi lóe sáng từ các mặt đồng hồ điều khiển và sau đó cả bảng điều khiển trước mặt tôi bỗng sáng lên. "Cậu đeo tai nghe vào đi." Anh vừa nói vừa chỉ vào bộ tai nghe trước mặt tôi. Tôi vừa đeo chúng vào thì cánh quạt trục thăng cũng vừa khởi động. Tiếng động inh tai, anh cũng đeo tai nghe vào rồi tiếp tục xoay bật thêm vài nút điều khiển nữa. Tôi đang kiểm tra trước khi bay. Written nói với tôi qua tai nghe. Tôi quay qua nhìn anh cười tươi rói. Anh hiểu hết những thao tác đang làm không? Tôi hỏi. Anh xoa xoa cười. Tôi là phi công đủ chuẩn được 4 năm rồi, Anastasia. Bên tôi là cô an toàn rồi. Anh nở nụ cười, táo ra. À, ý tôi là khi bay thôi. Anh nói tiếp và nháy mắt với tôi. Written nháy mắt. Cô sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu. Mắt mở to Ok, đài kiểm soát PDX PDX là mã chữ của phi trường Portland ở Oregon Jack Lee Tango Gold Thuộc kế sạm Gold Ico Đã sẵn sàng cất cánh Xác nhận đi, hết Jack Lee Tango cất cánh được rồi PDX gọi khởi hành đến 1400 Hướng đến 010 hết Roger Chạm kiểm soát chiếc litengo bắt đầu khởi hành, hép và chấm dứt, lên đường thôi. Anh nói thêm với tôi và chiếc trực thăng nhẹ nhàng chầm chậm, chậm nhấc mình lên bầu trời. Thành phố Portland mất hút khỏi tầm mắt khi chúng tôi bay cao vào không phận Mỹ. Dù lúc này, lòng tôi vẫn còn đam ở Oregon. Qua, wow, những luồn ánh sáng rực rỡ thu lại từ từ cho đến khi chỉ còn là những đốm sáng bé xíu nhấp nháy bên dưới. Tôi cảm tưởng khi mình đang ngồi trong bể cá nhìn ra bên ngoài. Khi trục thăng lên cao hơn, tôi không còn thấy gì bên ngoài nữa. Bầu trời đen kịt, thậm chí mặt trăng cũng không có để soi chút ánh sáng cho cuộc hành trình của chúng tôi. Làm cách nào mà anh có thể nhìn thấy hướng để đi? "Sao không?" giọng Christian vang trong tai tôi. "Sao anh biết được mình đi đúng hướng?" "Đây, anh chỉ vào một trong những cái đồng hồ đo chức mặt"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 Lưng tụp, liếc vào các đồng hồ báo số liệu trước mặt. Dưới làn mi, Tô Tha Hồ tận hưởng nhìn ngắm gương mặt anh. Anh có nét mặt nhìn nghiêng rất đẹp, mũi cao, hàm vuông vức. Tôi chỉ muốn lướt dập lưỡi theo quay hàm anh. Anh chưa cạo râu nên hàm ria lún phún ấy càng thôi thúc tôi thực hiện mong ước của mình. Ừm, tôi ước mình cảm được cảm giác giam giáp ấy nơi đầu lưỡi, nơi ngón tay và trên mặt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 Các bạn đang nghe chuyện trên audio trong mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng thật khó để biết có đúng vậy không trong bóng tối. Quýten lại gõ nhẹ vào một nút nhỏ. PDX, Jackie Tango đang ở tọa độ 1400 hết. Anh trao đổi thông tin với trạng điều khiển không lưu. Nghe thật chuyên nghiệp. Hình như chúng tôi đang chuyển từ không phận quốc lên sang không phận của sân bay quốc tế CAU. Hiểu rồi, SiTa. Sita là tên viết tắt của sân bay quốc tế Seattle-Tacoma nằm ở bang Washington, Mỹ. Đang đợi hết và chấm dứt. Nhìn kia kìa, anh chỉ vào một đốm sáng bé xíu như đầu đinh ghim ở phía xa. "Seattle đấy. Anh luôn coi ấn tượng với phụ nữ bằng cách này à? Cái kiểu hãy đến và bay bằng chung thang với tôi." Tôi hỏi anh bằng một sự quan tâm rất thành thật. Tôi chưa từng mời ai lên đây cả.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 Tiến tới đi và ở trạng thái sẵn sàng hết. Đây là Chocolate Tango đã hiểu sitat, sẵn sàng rồi, hết và chấm dứt. Trắc anh tí chuyện này lắm, tôi lẩm bẩm. Cô nói gì? Anh liếc qua tôi, trên mặt anh thật hài hước dưới ánh sáng chập choạng trong máy bay. Ý tôi là chuyện bay ấy? Tôi đáp, nói đài hỏi sự kiểm soát và tập trung, sao tôi lại không thích được, nhưng tôi thích nhất là lúc bay vút lên.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 bất chợt nghĩ đến Joseph và nụ hôn của cậu ấy và tôi bắt đầu thấy mình hối ách vì không gọi lại để cậu ấy đợi đến mai cũng được mà chắc chắn là vậy. Còn mấy phút nữa là đến rồi. Quinton nói khẽ. Đột nhiên, máu trong người tôi dồn lên hai tai và tim đập thình thình như trống trận. Chất adrenaline chạy khắp cơ thể. Anh lại bắt đầu trao đổi với Trạm điều khiển không lưu, nhưng tôi chẳng còn nghe được gì nữa cả.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 và liệm một vòng, quét từng đáp xuống bãi đậu trên nóc tòa nhà. Tim Tô giật thót lên sợ hãi, không biết là do thứ hệ thần kinh tác động, cảm giác nhệ nhõm vì hạ cánh an toàn hay vì nỗi lo sợ mình sẽ thất bại.